Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Núi để tìm nguồn suối, cậu có bận gì không? Dường như là chỉ chờ có như vậy anh lập tức lắc đầu. Dạ không à, hôm nay cháu rảnh. Không phiền cháu đi cùng chứ. Diệp Hà mỉm cười rồi nói. Tất nhiên là không rồi, anh cũng nên uống một ngụm nước suối đó. Tôi thấy anh có vẻ bị mất ngổ, mắt thâm quần cả lên đó. Dương Bình ngựng ngùng gãi đầu gãi tai. Làm sao anh có thể để cho một cô gái xinh đẹp biết được rằng mình không ngủ được vì lo sợ cái bóng đen khổng lồ kia lại ập đến một lần nữa thì lúc anh đang ngủ mà xé xác anh ra ba người ngồi một lát rồi chuẩn bị lên đường ra khỏi quán trọ đậu bên lề đường ngay trước căn nhà chẳng bao giờ thay đổi mà phải đến bây giờ anh mới nhìn thấy Ôi trời là một chiếc xe tài cũ khá đậm nó có màu đỏ xỉn với những cái chắn buồn tròn tròn tỏ đụ và một cái cabin phình phình hình củ hành căng nhìn cắn bất ngờ Anh thật sự thích cái xe này. Anh không biết nó có chạy được hay không, nhưng anh đang mường tượng ra cảnh mình ngồi ở trong đó. Còn nữa nó là một trong những chiếc xe rắn không bao giờ phải chịu nguy hại. Kiểu xe hay thấy ở mấy chỗ xảy ra tai nạn. Lớp sơn chẳng bị bong tróc lên một miếng. Thay vì như vậy, xung quanh lại dính những lớp màng của chiếc xe bị tông vào. Thầy niên trẻ còn đứng được ra đó làm gì, mau lên xe. Nghe tiếng gọi Dương Bình mới biết Thì gian chiếc xe này đã hoạt động được Anh chàng thích thú lắm Xe này ở đâu ra vậy à Giáo sư ngồi trên chiếc ghế lái Mở ngăn tủ chứa đổ lấy ra một chùm chìa khóa Bà chủ quán cho mượn đấy Nhìn bãi ấy kiệm lời và có vẻ dữ dằn Nhưng mà tính tình lại vô cùng tốt Bữa sáng hôm nay cũng là do bà ấy chuẩn bị đấy Dương Bình không nói gì cả Anh ái ngại việc phải đối diện với bà Do ánh mắt không bình thường ngày hôm qua Phải rồi, lát nữa còn phải leo núi. bao nhiêu năm nay, thân người của anh vẫn mảnh khảnh, lại còn mềm nhão nữa. Rõ ràng chẳng phải là một vận động viên, nhưng mà không hề biết sự kết hợp giữa tay và mắt sao cho tốt để có thể chơi thể thao mà không bị bẽ mặt và gây tai nạn cho chính bản thân lẫn người đứng ở gần mình. Sự lo lắng của anh quả thật là không thừa thái. Tính chất công việc không phải lao động vất vả gì. Ngày nào cũng ngồi yên trên bàn máy tính, Thỉnh thoảng có một chuyến đi công tác nhưng mà thực ra cũng chỉ là gặp đối tác làm ăn và ký vào bàn hợp đồng dày cộp. Đây là lần đầu tiên anh đi leo núi. Ngọn núi chỉ khoảng một cây số nhưng mà ba người phải dừng chân nghỉ tới bốn lần. Chủ yếu là do thấy anh chàng trừng phòng mồ hôi nhễ nhại và lưng áo sắp phát được ra nước. Đi từ lúc buổi sớm đến trưa mới leo được lên đến đỉnh núi. Trời mùa thu cả vào trong tầm mắt thật là tiên cảnh. Còn suối dốc rách chảy ngay bên cạnh ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi nơi đây bốn phía cây cỏ bao trùm xanh xanh dược bóng không khí quá đỗi trong lành diệm Hà vốc bột ngộm nước để uống ngoóc tay gọi dương bệnh nước vừa chơi xuống cầu vị thanh mát và ngọt lành của nó khiến anh cảm giác như mình đang đứng trên đại lộ thiên đường hết sức khoan khoái và tràn đầy sức sống Tuy nhiên tất cả chỉ là những khoảnh khắc đẹp đẽ khi mà màn đêm còn chưa buông xuống Lúc trở về quán trọ thì đã là hơn 8 giờ, Dương Bình đang tận hưởng niềm vui sướng trong lánh nước mắt, trở giật mình thon thoát khi mình nhận thấy có thứ gì đó vừa chạm vào cơ thể. Anh tự nhủ chỉ là ảo giác, nhưng không, qua tấm gương mà treo trên bức tường đối diện cửa, anh chắc chắn có một thứ gì đó không phải con người đang từ từ tiếp cận anh. Lúc đó qua ô cửa sổ phòng mình, anh nhìn thấy một màn sương mù dày đặc, Trong lòng bỗng dậy nên một nỗi lo sợ bị giam giữ. Không thể nhìn thấy bầu trời nữa, tất cả chẳng khác chi một cái lầm. Vội vàng mặc quần áo và nhanh như chớp, anh nhảy mới bậc cầu thang một bước chạy nhanh xuống tầng 1. Diệp Hà lúc đó đang ngồi xem điện thoại cũng chợt úp ngay xuống mặt bàn. Giáo sư An đang bưng đi thức ăn ngay lập tức thổi tắt ngọn nến trong chiếc đèn lầm. Vào lúc mà ngọn lửa vừa tắt nhưng mà làn khói xanh vẫn chưa kịp tan đi, Dương Bình trật phát giác ra một hơi thở rất quái lạ Hoàn toàn khác với hơi thở mà anh vừa cảm nhận thấy Anh dừng bước rồi lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn Hơi thở đó xuất phát từ ô cửa bên trái ngay phía trước Anh mở to mắt xong không nhìn thấy thứ đó là gì Do nó ở quá sâu hay là quá sát với mép tường Nói tóm lại là anh không nhìn thấy gì cả Anh vẫn đứng im tiếp tục nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận về luồng hô hấp. Một đống lửa cứ bằng đầu ngón tay chợt giật lên vài cái rồi lét sáng, nhảy nhót tiến về phía của anh. Từ trong bóng đêm đi thẳng đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net